các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta khỏi tay nghiêm, giờ cô giả bước thật nhanh về phía trước. Hai người vừa đến nhà Dục Tân thì thấy mọi người đều có mặt đông đủ. Kiều Vi bồi bước vào trước, Tiêu Bình vừa nhìn thấy Kiều Vi và Hà Nghiêm, cô liền lên tiếng. Gớm, "Ông bà làm gì mà mãi giờ mới chịu đến thế hả? Ông bà biết là mọi người chờ lâu như thế nào rồi không? Gọi điện thoại cũng chẳng thèm nghe máy nữa, thật là hết nói." Nghe vậy, Vy Vội sờ vào túi say của mình nhưng không thấy điện thoại đâu. Cô nhìn mọi người với vẻ ái ngại. Xin lỗi, Vội đi quá nên tớ để quyết điện thoại ở nhà mất rồi. Thôi cậu không phải giải thích nữa. Hãy mau ngồi xuống, chúng ta bắt đầu đi. Kẻ ngũ này chắc là đang nóng ruột lắm rồi đấy. Nói xong Tiểu Bình nhìn sang phía dục tâm. Cô lẽ lỡ như muốn trọng tức anh vậy. Vẫn người tình ngây ngộ nhỉ nhảy như thế. Nhìn trong mắt mọi người Họ vẫn coi tiểu bình như là một đứa trẻ vậy Nào các cậu ơi Chúng ta hãy cùng nâng cốc để chúc mừng sinh nhật sục tâm nào Tôn ngại hô to Tất cả cùng hò nhau uống cả Từ mắt thăm dò Tôn ngại dừng lại cốc của Hà nghiêm Mà uống hết đi chứ nghiêm Có tâm sự gì hay sao mà lại vùng dầu dĩ như vậy chứ Quả thật Từ lúc bước vào Hạ Nghiêm vẫn chưa hề nói một lời nào cả Thi thoảng anh vẫn liếc ánh mắt Nhìn sang phía kiểu vi về anh Thầy tồn ngái Đang dành sự quan tâm cho mình Nghiêm cố gượng cười rồi anh nói Giọng không giấu được vẻ thất vọng Không có chuyện gì đâu Nào các cậu Hôm nay chúng ta hãy cùng uống Nếu không say thì sẽ không ai được về Vừa nói rượt lời Hạ Nghiêm đưa cốc lên uống cả Cùng với ánh mắt đầy quần khúc từ phía Kiều Vi Đối với Kiều Vi rõ ràng là cô chưa hề chuẩn bị tâm lý để đón nhận Hà Nghiêm như thời điểm này Cũng có thể vì Diêu Nghiêm ở trong trái tim của cô mãi mãi chỉ là một người bạn Trong lòng Kiều Vi vẫn còn nguyên một chuyện tình giang dở khiến cho cô rất đau buồn và núi tiếc Có lẽ vừa rồi Hà Nghiêm quá đường đột trong chuyện tình cảm của mình anh đã không chịu hiểu Kiều Vi sâu hơn Nhưng lẽ lúc này anh đang muốn mặc kệ tất cả. Anh chỉ muốn có được kiểu vi bằng mọi giá. Anh cũng chẳng muốn hiểu thêm bất cứ một chuyện gì. Về câu chuyện tình đã tắt lấy một kiểu vi nữa. Lòng như đang đau đóng một nỗi niềm không tỏ. Hải nghiệm uống rất nhiều. Mọi người vẫn vui vẻ nâng cốc cùng anh. Mà chẳng một ai hay biết được rằng tâm trạng của anh lúc này đang rất quạnh quẽ và rất nặng nề. Tiệc bùi kéo dài mai hơn 11 giờ đêm 18 tan. Hàng yên mới uống quá nhiều, nên anh đã phải ngủ lại nhà rục tâm. Còn mọi người họ tươi cười chào nhau rồi cất bước ra về. Tới nhà dục tâm đến nhà Kiều Vi là một đoạn đường khá dài. Những con đường ở đây tuy có phần vắng vẻ, nhưng đôi đâu cũng được trồng rất nhiều loài hoa. Những loài hoa được trồng xen kẽ và luôn luôn xanh tốt quanh năm. Làm cho con đường quê càng trở nên mộc mạc thân yêu hơn Nếu như vào mùa hoa nở rộ Thì cảnh vật ở đây sẽ trở nên thơ mộng vô cùng Khắp nơi đều là hoa Bùng lên khoe sắc thắm khắp cả chốn thôn lạc Kiểu vì vừa đi vừa khe khẽ hát Tiếng hát trong trẻo nhẹ nhẹ vang lên Như đang muốn xua tan bớt đi cái giá lạnh Của con đường vẫn vẻ Miệng vẫn khe hát lầm dầm Mà không hiểu sao Vì bỗng thấy ở trong người có một cảm giác rất kỳ lạ Cái cảm giác mà cô không thể nào lý giải được Từng bước, từng bước đi của cô Dường như còn vương theo cả nhịp thở của ai đó Số lạ vậy Cô tự hỏi lòng mà chẳng biết tại sao Chốc chốc Cô lại đưa man dõi nhìn xung quanh mọi lượt Cảnh vật vẫn vậy Vẫn vắng vẻ im lềm một bức Làm gì có ai ngoại cô đâu Trường mặt cô vẫn là con đường dẫn về nhà Con đường chạy dài thẳng tắp Nằm ngoan ngoãn dưới ánh trăng khuya Mở nhạc ru sương Thỉnh thoảng xa xa Có tiếng chó sủa đang vọng lại Kiểu vi vẫn nhẹ nhàng Đưa những bước chân Và cô cũng không quên cất lên Những tiếng hát khe khẽ trên môi Đang say sửa bước đi Thì bỗng nhiên Vi nhìn thấy ở phía xa xa Như thấp thoáng của ai đó đang đi lại phía mình rể anh chàng khuyên nhàn nhặn vì có thể nhận ra được đó là một người con gái vì có vẻ hơi chột dạ nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net